Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Căn phòng số 409 hay có một cái tên gọi khác là Dãy Chọn Tâm Tối của tác giả Him Nghiêm. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này có vật diễn đọc của Đình Soạn. Hai thằng đi dưới ánh nắng đang dần trở nên gay gắt. Đi ra khỏi con ngõ dẫn vào chủ nhà trọ. Lúc này Duy mới lên tiếng. Ta biết mày đang thắc mắc tại sao ta lại vội vàng kéo mày rời khỏi đó. Ngay từ lúc đứng ở ngoài cổng ta đã thấy nhà của cô ta có cái gì đó rất lạ. Đến khi tao nhìn thấy cô ta thì tao chắc chắn. Nói đến đây thì Duy bất chợt dừng lại khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cầu mày nói. Có cái gì thì nói luôn đi. Vừa bước đi tôi vừa để ý thấy Duy đang cố gắng suy nghĩ một điều gì đó. Thế tôi nói như vậy Duy liền cười rồi nói. Có thể do tao đang nghi nhưng mà khi gặp cô ta, tao thấy xung quanh cơ thể của cô ta phát ra những luồng âm khí nhẹ. Nghe thấy hai từ âm khí lúc này tôi mới nhận ra lần trước khi Duy nhìn vào căn phòng có hai người chết, nó cũng nhắc tới âm khí. Tôi nghi hoặc nhìn Duy rồi hỏi, Mày có thể nhìn thấy âm khí sao? Duy không nhìn lại tôi mà cứ như vậy bước đi Duy đáp Mày quên là lúc bé ta cũng thường xuyên nhìn thấy những thứ quái gì hay sao Vẫn là vẻ mặt nghi hoặc đó tôi liền hỏi Duy Chẳng phải mày không còn bị như vậy từ năm 10 tuổi sao Duy liền đáp Đúng là như vậy nhưng mà không hiểu sao thời gian gần đây Đôi mắt của ta lại bắt đầu nhìn thấy những thứ quái dị đó Và nó cũng bắt đầu biết phân biệt đâu là âm khí đâu là oán khí có phải không Mày hỏi vậy là có ý gì mày không tin tưởng tao sao Tôi không trả lời Duy mà cứ như vậy bước đi giữa ánh nắng như đổ lửa của mùa hè. Hai thằng tôi cứ như vậy bước đi không ai nói với ai câu nào. Trở về phòng trọ, tôi ngồi bệt xuống kéo quạt lại gần để xua đi cây nóng, còn Duy thì vẫn đứng ngoài hành lang để gọi điện cho ai đó. Khoảng 30 phút sau, Duy quay trở lại phòng với một vẻ mặt rạng dỡ. Thế Duy như vậy, tôi hỏi, có chuyện gì nhìn mày vui vậy? ta vừa gọi điện cho một vài người bạn của anh tao theo cho tao biết rằng người nam chết ở phòng bên cũng là bạn của anh ấy nhưng mà có một điều tao vẫn còn đang thắc mắc thắc mắc gì duy im lặng một lúc rồi sau đó nói thắc mắc tại sao anh tao ở đây hơn hai năm tức là trước lúc anh tao mất tích mà gia đình tao tìm kiếm anh ấy lại không tiết lộ thông tin gì của anh tao tớ liền gật đầu nói chỉ có hai khả năng một là anh ta không biết anh nhất đã ở đây hai là anh ta có liên quan đến việc anh nhất mất Duy thở dài quay sang nhìn tôi rồi nói Muốn biết anh ta có liên quan hay không Thì hỏi cho anh ta là rõ nhất Tôi thắc mắc hỏi Nhưng bằng cách nào Gọi hồn Tôi giật mình trước câu nói của Duy Tôi lắp bắp hỏi Bằng cách nào Duy đáp bằng vẻ mặt bí hiểm Tối nay mày sẽ biết Bất giác cơ thể của tôi run lên vì lạnh Gió từ ngoài thổi vào người của tôi Càng trở nên lạnh lẽo Mặc dù lúc này đang là giữa trưa hè cộng lúc này thì ở bên ngoài bóng dáng của ngọc và liên cũng vừa khuất sau cầu thang hai người họ đã nỗ lực tìm kiếm manh mối suốt những ngày qua nhưng mọi thứ dường như rơi vào ngõ cụt không một manh mối nào còn sót lại của vụ án hơn hai năm về trước tất cả những người có liên quan đều chết hoặc mất tích bước ra khỏi khu trọ lúc này liên mới lên tiếng ngọc này có phải chúng ta đã bỏ quên mất một điểm gì đó không ngọc câu mày suy nghĩ cố gắng chắp vá lại những mảnh ghét mà mấy ngày hôm nay cô và liên tìm hiểu được ngọc thở dài cô quay sang liên rồi nói suốt cuộc là ta đã bỏ sót ở đâu chứ liên lắc đầu chán nản thực sự khó cho hai đứa mình quá những người điều tra vụ án này trước đó toàn là những người có kinh nghiệm trong ngành mà còn không tìm ra manh mối nói đến đây liên khựng lại cô quay sang hỏi ngọc mà vụ án mất tích thì sao mày cô nghĩ nó có liên quan đến nhau Ngọc cũng đã nghĩ đến vấn đề này và cũng chính vì biết điều này cho nên Ngọc muốn tìm hiểu về vụ án xảy ra trong căn phòng 409. Trước đây Ngọc đã từng tham gia cùng gia đình của Duy tìm kiếm anh trai. Đã hơn 2 năm mọi thông tin về anh trai của Duy đều vô vọng. Hơn nay hết Ngọc biết được rằng những vụ án xảy ra tiếp ở khu nhà trọ bỏ hoang kia đều bắt đầu từ khi cô gái kia chết trong căn phòng 409. Ngọc liền ngật đầu đáp không những liên quan mà tao nghĩ tất cả những vụ án trong hồ sơ đều là một. Liên gật đầu đồng tình, quả thật thế Liên cũng nghĩ như vậy, vì chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện